Trên con sóc làng, chả đang vác trên vai bó củi khôn nặng trịch, trông dáng đi có vẻ yếu ớt, chợt cô ngã nhào ra đất. Anh Uống đang ngược dòng, từ phía xa thấy có người nằm bất tỉnh nhân sự, lập tức bước chân nhanh dần tiến về hướng đó. cách hai hài bước chân mang mắng trong đầu của anh nghĩ, đây chắc chắn là một cô gái trẻ, xinh xắn, nhìn cái cách cô ấy nằm cũng toát ra vẻ ấy. Lại gần hơn một chút anh tá hỏa khi phát hiện ra cô gái đó, miệng rùi bột mép. Anh chật giật mình, nhưng sau cùng lấy lại bình tĩnh, anh để ý nhận ra người quen. Anh bấy giờ liền lắp bắp gọi. Ơ là cha, sao lại ra nông nỗi này? Anh bế cô liên nâng cửa mình cũng đi xuống thịnh hạn xin giúp đỡ. Ông thầy đang nhâm nhi đi trà đắng, trông thấy vậy thì một tiếng động vang lên, do sự cỏ sát giữa mặt bàn và đáy cấp. Thầy ngàn chảy ra đỡ lấy hỏi chuyện gì. Anh uống thì chẳng biết sao mà chỉ trả lời. Đang đi đường con thấy cô ấy bị vậy. Chưa đến con cõng xuống đây. Mà như này là bị sao hả thấy? tí nữa ta nói đưa vào trong đi. Hai người dìu tràm vào bên trong. sẽ vút chờ đợi thật khiến bồi hồi lo lắng không thôi. Đoàn thầy ngàn bước ra thư chuyện. Uống này. Con trà nó bị động kinh cho nên ra nông nỗi này. Tạm thời bây giờ đã qua cơn nguy kịch. Còn sang báo với gia đình của ấy cho bố mẹ cô ấy biết, kẻo tí nữa không thích con gái về, đi tìm lại mất công. Một mảnh anh bước ra khỏi cầm, lúc này chạy hết công suất chứ không có tâm trạng bình thường được nữa. Sang đến nơi cái lại chẳng thích ai ở nhà, anh lại phải đi tìm tiếp. Đi từ đầu làng đến cuối làng mãi mới thấy, người cũng có chút thấm mệt. Bóng dáng ngày bố mẹ cùng đứa em của cha đang dần hiện rõ, anh cất tiếng Ông bà pha chế ơi, có chuyện rồi. Phía dưới ruộng ba người lúc này đến làm lạ. Lúc đầu vẫn chưa nghe rõ còn hỏi lại. Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ, lại gần đây nào? Anh lại mất thêm chút sức để tiến thẳng về hướng của cả ba người. Anh thở hồn hển. Ông bà ơi, trả lên cơn động kinh ngã ở đường. Mày mà còn cứu giúp, bây giờ cối ổn hơn. có trở về báo tin cho nhà mình biết, thu xếp vào thêm tình hình. Vậy hả cậu? những bước chân nhanh thần thất mọi người bắt đầu nối đuôi nhau và chạy theo chạy sang đến nơi mặc kệ mọi chuyện bà chế ôm chầm đích con thề ngạn ngăn cản cô ấy vừa được chữ trị người nhà không đến kích động mạnh vậy cho chàng nghỉ ngơi mời cô và mọi người ra đây nói chuyện may mắn có cậu đây đi rừng bắt gặp cô nhà đang nằm bất động cho nên xả thần cứu giúp độ ơn cậu gia đình tôi độ ơn cậu bà quỳ xuống dập đầu trước mặt của anh uống làm anh hơi ngại dìu bà lên rồi bảo bà không cần làm vậy Về cứu trả là trách nhiệm của cháu chỉ cần cô ấy không sao là vui rồi ánh mắt của anh uống đăm chiêu nhìn qua khe cửa xuyên vào chỗ mà trà đang nằm bà chế bấy giờ bảo này nếu mà cậu không chê Tự gả con gái cho coi như cảm ơn cậu cậu đã từ trước cái kia từ anh nói lắm cho nên chỉ còn cách báo đáp vậy thôi Nó cũng xinh đẹp phiền lành thật thà Nhưng ông trời không nữ cho hết tất cả Đem ra nhiều lúc cũng buồn Cháu thương thật lòng Có thể thì mong hai đứa sẽ tiến lại với nhau Bác làm như vậy trong ngại quá Để khi nào cháu khỏe lại Cháu sẽ nói chuyện với cô ấy Thưa dầm đình mình ở lại con xin phép à Hôm nào em mới về con sẽ qua chơi Ờ vậy thì nha con Bên trong có tiếng ho Làm su tan đi không khí vui vẻ bên ngoài Ai cũng theo đó chạy thẳng vào bên trong Cha đã tỉnh dậy Bố mẹ ôm chầm lấy nước mắt ngắn lệ tuôn rơi Đứa em trai nhỏ tuổi Cháu lên giường ôm chị Và nói với giọng đầy ngây thơ Chị cha ơi chị có sao không Em thương chị nhiều lắm Để hạ em ngoan lắm chị không sao đâu Ôm một chút thôi mà Mẹ cô thì cứ nắm tay vuốt về con gái Trong cảnh ngộ này thì ngàn cũng cảm thấy sự ấm áp và hạnh phúc Không thể thiếu lời lẽ thường con gái mẹ quá mà khỏe để tiếp tục cuộc sống nha để chàng nằm im ông bà pha chế có thưa thưa thầy bệnh con gái con đỡ chưa tình hình tạm ổn đừng có lo nữa vâng ạ đoạn ra về bà chế có đôi lời nói với thầy ngạn con nhờ thầy chăm sóc con bé giúp bên nhà đang gặt không thể bỏ dở chỉ có thể sang mỗi buổi trưa buổi tối nhờ thầy chăm sóc Không phải là con không thương cháu Mà vì công việc con nên con đành ngậm ngồi Gia đình có việc thì cứ về đi Không có sao đâu Tôi hiểu mà Không gặt sớm tí nó rụng hết hạt cũng mệt lắm Ông bà về đi Dạ gia đình con xin phép Bóng dáng của ba người rời đi Một chẳng thở dài từ ông thầy Như thấy gánh nặng trên đôi vai Đêm hôm ấy Anh uống cầm theo chút thức ăn trên tay Mới bước vào cửa nhà nhìn thầy ngạn Đang thiêu thiêu ngủ còn cha cũng vậy mồn tiếng gõ nhẹ vào cửa thế ngàn tỉnh dậy mắt ngưng hắc thao láo nhìn anh làm cho anh sợ cần mang thức ăn cho cô ấy vào dìu dậy mà bón cho ăn đi cha ơi dậy đi anh mang cháo cho em này cha bừng tỉnh giấc nhìn thấy anh cố nở một nụ cười song giọng vang lên cảm ơn anh anh tốt với em quá Ăn đi chứ có gì đâu hai người nhìn nhau chiều mến Chẳng mấy chốc bắt cháu cũng đã vơi. Xong rồi mọi thứ cô đặt cô trở lại xuống, ra báo với thầy ngạn và xin phép ra về. Vài ngày sau chả cũng đã ổn định lại trở về bên gia đình và mái nhà thân thuộc. Cảm xúc nghẹn ngào khó tả như rất lâu chưa được về đây. Vài dòng nước mắt đã thổ lộ. Ngoài bên cạnh rắn mướp dưới ánh nắng của trời hè, cô đang khéo léo thêu một đôi chim bồ câu. Nói về ý nghĩa thì nó tượng trưng cho hạnh phúc và sự chung thủy. Mẹ cứ bưng bắt cháo trắng ra rồi bảo Con nghỉ tay ăn chút cháo Mấy khỏe có một chút thôi Khâu kéo lại trở bệnh đấy khiếp quá còn lại yêu anh nào rồi phải không Mấy khâu cái này chứ hả Khai mau Mẹ làm gì có Mẹ cứ nói bậy hả Tận mắt thấy thế này còn cãi ngã Tôi biết thừa không phải giả bộ Thôi ăn tí cháo đi Tiếng chó sùa làm cho ngay người giật mình nhìn ra Bóng cừu một chàng trai khỏe khoắn đang bước tới. đứng thần chưa thấy mặt đã thấy mồm. con chào bác ạ. Anh chào em. Chào sang chơi hả ngồi đây. Chào như hiểu ý để nói chen. Anh ngồi để em đi lấy nước. Bà chế vào uống ngồi nói chuyện hợp lý lắm, Buông câu nào kết câu ấy. Còn có chút quà bác nhận cho con vui. con sang chơi là quý hóa rồi. Còn quà cáp gì chứ? Anh uống bấy giờ ngự ngùng. Dạ có gì đâu ạ vài quả bầu với chút rau không có gì đâu à chả bước ra chẳng may vấp phải chân cậu mẹ mà ngất cả chén nước vào người anh khiến cho ướt loang lổ cả một vùng trên ngực cậu may không đập đầu vào bàn nhanh chóng đứng dậy vỡ lấy cây rẻ đau cho anh ngày quá bà chế đến buông giọng còn vụng vậy vớ lấy cốc khác đi bóng của trà đi khuất bà chế vừa cười vừa bảo con bé nó chả may có gì thông cảm cho nó dạ không sao à Cứ bước ra lần này thì không có sự cố gì cả Giọng trầm trũng Em mời anh Ờ ngồi xuống đây đi Dạ thôi Mẹ của cha quát Cái con bé này Anh đã bảo rồi thì cứ ngồi đi hay thật Nhờ biết ý của bà chế giọng tươi tắn Thôi con cứ nói chuyện bác có chút việc nha mà nhìn hai đứa hợp đấy Hai đứa chỉ biết nhìn nhau e thẹn Quay đi hướng khác Anh uống bố giúp một đúc Xong cũng đến lại khi thế rồi buông đời Em xinh vậy Đã có ai ngò lời chứ? Em cảm ơn anh. Làm gì có ai chứ? Từ bé tới giờ anh là người đàn ông đầu tiên đến chơi đó. Ồ, oh, vậy hả? À mà này, em mới thiêu được cái này em tặng anh. Ôi, đẹp vậy chứ? Đúng là đẹp người đẹp cả nết. Anh xin cảm ơn. Vô tình uống thơm một cái vào má của trà làm cho cô sau xuyến anh đền giả vờ. ai chết, sao lại làm như vậy? Xin lỗi em. Không sao à? Mà chả này anh cũng không giấu. Anh có tình cảm với em không biết ý em sao. Có liền e thẹn. Anh nói gì em không hiểu. Anh biết em hiểu nhưng em cứ giả vờ Anh yêu em thật lòng Cho dù từ giờ về sau có ra sao. Anh vẫn thương em. Nói được làm được chi khí nam như anh thề. Mong em đáp lại tình cảm đó. Anh thật là chẳng giống như cái đám đàn ông khác. Nói thì oai nhưng mà chẳng làm được. Họ tần tân bốc mấy lời nói ngọt nhạt. làm con gái ngã may thì không sao không may bị lường hãm hiếp thì khổ này khổ nọ nên em tin anh nếu anh nói vậy ờ thì em cũng vui lòng nếu có thể chúng ta sẽ tới tới thôi anh cứ ngồi chơi em vào nấu cơm trưa nay anh ở lại ăn nha. được rồi đi đi bà chế thấy trả cười tươi thuyết thì liền lên tiếng Ôi trời ơi cười tươi vậy chứ cô liền nấp úng mẹ này kệ con Anh Uống thì cũng không chịu ở yên Chân lặng chẳng đi lượn quanh nhà đàn anh thấy ông Phá Đang chuẩn bị nhảy xuống để bắt cá Uống sự gì bắt chuyện Chào chào bác ạ Bác đang làm gì vậy À chào cháu nha Bác đang chuẩn bị bắt mấy con cá lên để nấu rau dưa Vậy à để cháu phụ với Có làm nên công cháu gì không đây nhìn tướng tá ta mày tao đã biết Bác cứ khinh cháu chứ Xem cháu đây này Ngay lập tức quần áo đã được cởi ra Chỉ còn có mũi quần đùi Một cái lấy đà bật về phía trước Cơ thể của anh như bị bao vây bởi nước uống vùng vẫy kêu lên Bác ơi, cứu cháu, cháu không biết bơi Trời đất ơi biết ngay, tay yếu thì đừng có ra gió Ông phà bơi dàn để cứu anh Những động tác uốn lượn rất thuần thục Con ao này rất sâu Nhưng đối với ông dễ như trở bàn tay Lên đường lên bờ phải hô hấp ép lồng ngực vẫn chưa thấy tỉnh hại giờ chỉ còn cách hô hấp bằng miệng mà thôi Nhưng con trai với nhau thì nó cứ kiểu gì Thế thì bỏ qua chuyện khác cứu người là chính công quan trọng Chốc lát thì uống cũng đã tỉnh dậy Phong tổ cho nhà anh Không đi gặp các cụ sớm rồi đấy Mọi người trong nhà không hay biết gì Mà đến khi đưa vào thì mọi người mê há hốc mồm rồi hỏi han Sao vậy hả? Ông pha bấy giờ liền lên tiếng Cái thằng này thích thể hiện Đòi nhảy xuống bắt cá cùng, thế là bị ngợp nước sắp chết đuối Mày có tôi không thì chầu tổ tiên Chả bấy giờ liền nói chen Bố mẹ cứ nói vậy chứ Để con đưa anh ấy vào lau rửa giấy Thay quần áo Một lúc sau anh uống trở ra mâm cơm bình thường Nhưng chưa có chuyện gì Cả nướng dư cả muối lạc nhắm rượu Đĩa rào khoài cùng một Chai rượu hai lít Gia đình của ông pha rất biết ý dù vừa nãy có chuyện gì xảy ra đến giờ phút này cũng không nhắc lại chuyện cũ ông pha bấy giờ lên tiếng nã đi nã nốc vào là phải say anh uống không có ngoại lệ đúng là tên uống chỉ có tài uống mà thôi anh và ông pha nằm đổ trồng cành ra đất ông ấy cứ phải lải nhải à lúc nãy ta cô hôn mày để hô hấp đó không thì mày nghèo rồi cảm ơn tao đi trong cơn say mà vẫn chưa biết gì Ở uống chỉ biết cười như điên. Cảm ơn lão già ở mỗi này để im. Một cái tát thẳng vào mặt ông pha đã ngã chồng ra đất, còn uống thì cứ ra công mà cười. Hai mẹ con thấy tình hình không ổn phải dìu vào trong nhà. Ông pha vẫn lại nhải Y cho tao tiếp tục. Cho mày định làm gì? Bà chế tát bùm bút vào mặt rồi lớn giọng: Thế có nhục không? sưng hồ vậy đó hả? đến chiều gần tối anh uống cũng trở về bên gia đình cha thì cứ cầm cụi ở ngoài bãi để mà vun vén lại mớ rau khoay lúc này thì biến cố đầu tiên xuất hiện một người thanh niên độ tầm ngoài hai năm với mái tóc xoanh má hóp, môi thâm mắt đôi lườn lưỡi đá điên đảo. dự định một chuyện chẳng lành sắp xảy đến cái giọng khàn khàn của người đó vang lên trời làm gì ở đêm một mình vậy em vẫn sinh như ngày nào anh hóa có chuyện gì không trong bộ rắn như vậy chắc anh say rồi đấy anh đi về đi say cái gì chứ này theo anh vào trong bụi ngô kia cho dí phát rồi cho kẹo đừng có lừa tôi tôi sinh nhưng mà không có ngu bản chất anh như nào á chẳng lẽ tôi không rõ suốt ngày quấy rối làm nhục các cô gái trong nàng anh còn là người không dừng lại đi trước khi bị quả báo đấy mày biết cái mẹ gì nói ngứa hết cả mông nào mày ngoan nào nhẹ nhàng chiều thao bố làng nước ơi Có người xăm sỡ thôi Mày kêu to đi Ở ngoài bãi này xa xôi làm gì có ai Hắn đẩy cô xuống bãi khoai vùng với không thôi Cơn động kinh của cô lại Tái phát co giật Hóa hoàng sợ lắp bắp Mày sao vậy? Mày chết hả? Nếu vậy thì đừng có tìm tao báo tù nha Tao chưa có làm gì mày đâu Hắn sợ hãi bỏ đi trong chóng tớp Nhưng số phận cô vẫn chưa tận Vẫn có một phép màu xảy ra Đúng lúc bố cô đi tìm Thì con gái nằm đó thì chạy lại mà xem Khi biết bệnh tái phát Nhận ra tình hình ông vất vả đưa sang thịnh hạn hay tin mọi người cũng đã có mặt Đừng nhìn không thể thiếu uống Tâm sự giam ba lời lẽ Bệnh của cô ấy đang dần nặng thêm Để lâu e rằng nó biến chứng lúc ấy nguy hiểm tới tính mạng đó Bây giờ đang hôn mê sâu chưa biết tỉnh lúc nào Thầy à Con biết ngài tinh thông xin giúp con của con chỉ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó muốn cứu cô ấy chỉ còn cách nhờ sự hỗ trợ của người âm là sao à mình sẽ nhờ người âm trước căn bệnh này nhưng ngược lại nếu sau này có chết mà bị uất ức hay đau khổ thì hóa thành quỷ vì khi trước bệnh là người dương sẽ được oán khí của người âm truyền vào cho nên khi chết như vậy có sinh khí cộng với sự tuồng hơn càng khiến dễ dàng trở thành quỷ nếu mà ra đi an nhàn thì mọi thứ ổn thỏa giờ chỉ còn cách hãy suy nghĩ kỹ ta cứ có cảm giác chẳng lành không may xảy ra ta băn khoăn lắm nếu mà xa cửa lúc đó tội nặng không thả thầy hãy giúp con gái của con ông thầy bấm bấm có hiểu rồi quay sang nói có lẽ trời đã định nên cứ như vậy làm chắc chắn sau vụ này ta không còn gặp lại mọi người nữa tôi hôm kia chúng ta đã tiến hành tôi hôm trước ngày làm lễ mọi người tập trung ở nhà ta để căn dặn đôi điều cảm ơn thầy đúng như dự đoán Từ hôm đó mọi người đã có mặt đông đủ, thầy ngạn có thắp hương lên bàn thờ gia tiên, đoàn quay sang trên bàn uống nước thầy ngạn bấy giờ vào. sao tuần làm lễ cho con bé, có lẽ tôi sẽ chết. Chưa nghe hết vậy đã nhốn nháo lên rồi hỏi han. Thôi vậy không làm nữa, con thương thầy lắm, thầy là người được mọi người tin tưởng yêu quý trong làng. Nếu mà thầy qua đời coi như là mất một nhân tài, chẳng còn ai giúp đỡ dân làng chúng con. Con gái của con thì cũng như vậy rồi Làm gì cũng bằng không Có lẽ ông trời muốn lấy đi Chẳng ai cả nổi Hay là mặc kệ chứ Ta biết là như vậy Ta đã già cô ấy còn trẻ Ta chết cũng không vấn đề gì cả Nhưng cô ấy mất thực sự bao giăng giờ Còn chưa thực hiện nổi Phí cả tuổi trẻ Ngược lại bao nhiêu tài phép tôi sẽ chuyển lại cho cậu uống đây Hy vọng tôi không nhìn nhầm người Cậu ấy thay thế tôi trong chặng đường về sau của làng này Cậu đứng ra đây Uống và thầy ngàn đứng trước bàn thờ thì chắp tay luôn miệng lầm bầm. Thưa sư phụ, ngày hôm nay bao nhiêu tài phép con xin truyền lại cho cậu uống đây. từ giờ cậu ấy sẽ là người của chúng ta. Còn việc cứu người con gái cũng bảo pha chí dù không làm hay làm cũng phải chết. Vì khi trời quyết thì chớ đừng. Ta hạ xin cảm phục đa tạ công ơn dạy dỗ đã đến đúc đi theo hầu người. Nếu xong thì thầy ngàn con nói với anh uống. Mọi người ở đây không được vào trong, uống đi theo tôi. Ngồi trong căn phòng chỉ có anh uống và Thầy Ngạn, hình như là họ đang dạy truyền đạo pháp cho nhau. Mới đến tầm nửa khuya mới xong, Thầy Ngạn lờ đờ còn anh uống thì cảm thấy mình như một người khác vậy. Thầy Ngạn ngờ ngấn bước ra cố gắng nói với mọi người. Gia đình mình có thể trở về rồi, ngày mai quay lại đây chuẩn bị đồ lễ để làm việc. Riêng cậu uống đây thì phải ở đây đến tối ngày mai. Vì cậu mới được dạy chút nên cần có thời gian tiếp thu Hy vọng những giây phút ngắn ngồi sẽ truyền dạy hết những gì tôi có cho cậu Vậy gia đình con xin phép Trà thì vẫn nằm trong nhà của thầy ngạn Anh uống thì cứ ôm khóc trầm lấy trà mà ngủ tiếp đi lúc nào chẳng hay Ánh sáng hát qua không cửa kèm theo tiếng ngót điếu lò của những con chim Nhìn ra phía ngoài thì thầy ngạn đang còn ngủ Anh nhẹ nhàng bước tới quỳ trước mặt rồi bảo Con xin cảm ơn thầy đã tin tưởng con Nhưng ngày sau này con sẽ không để thầy phụ lòng Anh dập đầu Ba cái xong đứng dậy quay đi Chưa bước đi được vài bước Thì một giọng nói vang lên Dừng lại Anh quay ngoắt lại thấy thầy đất tỉnh cho nên chào hỏi Con chào thầy à Con ngồi xuống ta muốn nói chuyện với con nhâm nhi một hơi nước trà lạnh xong Thầy ngăn bấy giờ liền Giọng ồm ồm nói Con phải nhớ hay làm phúc cứu người không nên làm những điều trái với đạo lý coi như vậy thì con mới thành chính quả mọi lời lẽ của thầy chỉ muốn tốt cho con nên hãy cố gắng thật nhiều dạ con biết rồi thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến tối ông bà pha chế cũng đem đồ lễ tới chuẩn bị thật tính toán giờ này là giờ quỷ phải chờ đợi sang giờ ma mới được một lúc ngồi ế ẩm mông cũng tới giờ bà lễ đang hướng về đằng đông Hương khói trên đó bốc lên nghi ngút. Cha nằm trước bàn lễ, nhận ra giờ đẹp thầy ngạn đang lôi nhang ra châm tiếp. Khi mà quay lại, thì thầy ngồi khoanh chân đào đào. Trẻ đang yên ả bỗng nhiên nổi gió dữ dội. Một bóng người kinh hãi xuất hiện, hề như là tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đó là một vong ma. Thầy ngạn bấy giờ vào vong ma có trao đổi với nhau. Xin hỏi ngươi có thể chữa bệnh cho người này được không? Cô ấy bị động kinh. Tất nhiên là được rồi. Hắn tin lại trước cổ trà nằm vậy lên người mua thức thuốc kỳ lạ. Nhìn kiểu này nó cứ ảo ảo sau ấy. Trước kia làm gì có ai nhờ người âm trước bệnh. Xong cũng không rõ thực hư thế nào. Nhưng ở câu chuyện này là có thật. Sau khi làm những động tác khó hiểu, hắn trở ra và nói. Được rồi, ta đi đây, chúc may mắn. Ngay lúc mà hắn đi thì trà cũng đã tỉnh lại. Nhưng thầy ngạn đã hộc máu mồm Nấc lên ba cái rồi liệt sai nhận thế Anh uống ôm thầy vào trong lòng rồi hết lên trong màn đêm Trong quanh người dân cũng kéo tới Một bà béo bấy giờ vang lên Bà ơi Thế là thầy ngạn qua đời rồi Lúc nãy thầy vẫn còn sống mà Tại sao bây giờ đang ngòm mất tiêu Từ giờ dân làng sẽ ra sao đây Các bệnh các tật rồi đến vấn đề tâm linh Ai sẽ là người thay dân mình giải quyết Đầu đó uống bước tới rồi bảo Bà con xin bình tĩnh, tình hình không phải lo, vì tôi sẽ giúp mọi người trong quãng đường về sau. Tôi đã được tỉnh ngạn chuyển cho hết tài phép, cho nên mọi người cứ an tâm. Sân làng vẫn bán tín bán nghi, không bằng chuyện gì nữa mà ngấp tấp lo mai chạy cho thầy. Khoảng nửa ngày hôm sau lễ viếng đã bắt đầu được khởi hành, từng chàng người bước vào không ngớt. Bên phía, quan bên trong nhà Có gia đình của ông pha chế và uống đang đèo trên đầu cây khăn trắng xóa Trong số có vài người Đã khóc ướt đẫm cả áo Thề ngàn thì không có Con cái và người thân đâu Sống đổi thổi một mình từ khi hợp đạo về Nó không có người thân Thì cũng chẳng phải Tất cả người yêu quý trong nhà Đều đã mồ yên mà đẹp Trong kèn ngắt quãng đôi phần khó chịu Họ thổi nhiều đem ra cũng mệt Cho nên thông cảm cho chừng chừng thời gian trôi qua như kiểu mình ăn kẹo mút một miếng hết luôn vậy trong đám mà không thể thiếu sót những lời ra tiếng vào thường thì ngạn quá nghe bảo là cứu con trai nhà ông bà pha chế cho nên mới phải bỏ mạng như vậy đó thực hư thế nào thì câu trả rõ ở đấy mà nói có ngày gãy hết cả răng húp cháo đó một dòng nói săn chắc vừa rồi khiến những người lắm chuyện sợ hãi tái xanh mật mèo bao nhiêu ánh mắt ở bên ngoài Buồn nghẹn cứ nhìn vào bên trong chiếc quan tài Cho đến tối khi mọi người nghỉ ngơi Người tỳ vế nghít Bên cạnh chiếc quan tài anh uống cảm thấy ớn lạnh sống lưng Xò sờ tay vào nhau rồi bảo Mẹ nó sao lạnh buốt vậy chứ Nhìn ra khoảng tối ngoài sân thấp thoáng có một thân ảnh quen thuộc đó là thời ngạn Sau khi được học đạo Pháp Thế việc những vong hồn là bình thường Anh với chạy ra chào hỏi Nhưng giờ đến nơi lại không thấy gì nữa buồn tuổi quen trở lại trông quan cho đến sáng Mà trời đang lên cao mọi người cũng dần kéo tới đông đủ gia đình vài phút nữa sẽ đưa quan về nơi ăn nghỉ cuối cùng trước khi đi anh uống làm lễ tỉ mỉ các bước rồi ngồi niệm phật ở gần quan khá lâu cho tới giờ đẹp ở bên ngoài có vài người thanh niên hùng hục bước vào như châu húc mà chỉ cần bốn người thôi đã bách một cái quan tài lên dễ dàng Thời đó chưa có những vật dụng di chuyển quan Nên buộc phải dùng sức khỏe Đoàn người khăn trắng áo đen các kiểu bước đi Cả mối được vẩy ra Cái hồ tục này ở những chỗ khác chẳng biết Nhưng trốn đây nó vậy Một số người mới đầu còn chưa quen sau dần Cũng không còn lạ lẫm Mất vài phút di chuyển cuối cùng cũng ra đến huyệt mộ Nhẹ nhàng từng bước thả xuống nhanh chóng lấp đất lại Khi ổn thỏa mọi người bảo nhau ra về Tính ra cũng vòn vẹn chỉ có chục phút mà thôi Đến chiều chờ mấy người trong làng dọn dẹp những thứ bề bộn. Đêm nay anh uống ở lại trong căn nhà này. Gia đình cha cũng đã về bên sau hai ngày mệt mỏi tức trực ở đám tang. Xây mái nhà đơn sư thân thường ông pha nói với bà. Mệt quá đi, tụi đi tắm cho khuây khóa. Con cha chẳng biết đỡ chưa, bảo đừng có sang đám ma. Bà để sức khỏe của nó, bệnh biết chẳng biết đã khỏi triệt chưa. Hôm nào đưa nó sang thằng uống để kiểm tra. Biết rồi đi tắm nhanh đi còn đi nghỉ Đến hôm sau tận tối muộn Anh uống có dạo bước sang nhà trà chơi Tiếng chó sủa không ngừng Cất lên bên trong nhà Khi đang ngủ hết rồi hay sao ấy Có lẽ chó sủa thì phải có người ra chứ Nhưng đằng này thì đại chẳng có ai Anh uống bấy giờ điền quát cái con chó này Ta đập đấy nha Nếu rồi anh vớ lấy cây bên cạnh đó Đưa lên rồi vung lên loạn xạ Một tiếng quẳng vang lên Sợ quá nó chạy đi hướng khác Cơ hội cho anh bước tiếp vào bên trong Ngó qua khe cửa chỉ thấy ánh đèn nhỏ leo nắt ở bên trong Anh băn khoản mãi mới lấy hết căn đảm gõ nhẹ vào cửa Có ai ở trong nhà còn thức không? Hình như chả vẫn còn chưa ngủ Nghe thấy âm thanh đó mà nhẹ nhàng bước ra mở cửa Ông bà pha chế vẫn chưa biết gì ngủ say như chết Chả thấy bất ngờ giọng liền vang lên Ơ anh uống Sao lại sang giờ này Muộn rồi mà Em ra đây nói chuyện với anh một chút đi Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại Hai người dắt tay nhau ngồi trên chiếc giường Ở ngoài hiên Sao sao anh sang muộn vậy Tại anh có việc Định để sáng mai Thế nhưng mà mai lại có việc mất rồi Cho nên anh tranh thủ mà thôi Eo ơi Nay sao trà xinh thế Anh quá khen rồi Đem đi lấy nước nhé Vừa nói xong cô đứng dậy Anh uống nôi lại Người cha ngồi tròn trên đồi của anh Cô định đứng dậy nhưng anh cứ kéo lại Bắt đầu họ nảy sinh ham muốn Một cái hôn nhẹ võ đôi môi đỏ mỏng Cứ như vậy Rồi chuyện gì đến cũng đến Ông pha hôm nay dậy sớm chứ lại Mở cánh cửa vươn vai Ông táo hỏa phát hiện Có hai người trần chuồng nằm ngoài hiên Ông đến hết lớn ở oh, trời đất ơi cái gì thế này nghe thế vậy thì bà chế cũng vội vàng chạy ra Cha vào uống cũng tỉnh dậy Thế hai người vội vàng kiếm quần áo mặc vào Một lúc rồi quay lại Bên bàn uống nước nói chuyện Anh uống còn e ngại xong cũng mở miệng già hôm qua cháu sang chơi Thế là không kìm nén được cho nên đã chót Có gì mong hai bác bỏ qua Ông phà mấy giờ bảo Chuyện đã dàn nồng nỗi vậy biết sao giờ cậu về thư truyền bố mẹ cậu Qua đây nói chuyện với gia đình tôi Dạ vâng ạ tất nhiên là vậy Có làm gì phải chịu trách nhiệm Chứ cháu xin phép bóng của anh đi khuất thì trà bấy giờ cũng nói có xin lỗi chỉ đại chúng con yêu nhau quá mà thôi trời đất ơi yêu thì yêu mà không biết giữ khoảng cách hả lại dù dỗ ngon ngọt không bao giờ làm chủ được thì chết mày mà nó là người tốt phải người khác nó chén xong nó bỏ mày đó bố mẹ là người đi trước từng trải nhưng cái lời nói ra không chịu tiếp thu vào cái đầu cần biết lỗi rồi bây giờ con xin lỗi cái chuyện đã vậy rồi làm buồn luôn hàng xóm nhìn vào không ra thể thống gì mang bố bình tĩnh đâu còn có đó đã xảy ra rồi thì làm sao chỉ bằng hãy chấp nhận đi à? Thế được rồi, đã vậy thì cưới chứ sao chứ? Ông Pha hầm hầm đi vào bên trong trà bấy giờ lẩm bẩm bố con khó khăn quá bố mày là như vậy đấy nói không phải chứ ngày xưa ông ấy cũng ăn cơm trước kèn xong gia đình hai bên nói lên nói xuống mắng chửi khổ lắm cuối cùng vượt qua những lời lẽ đó để đến được với nhau. Mày lại đi vào vết xe đồ của mẹ Chắc là theo gen đấy Thôi không sao đâu Thằng uống nó cũng có trách nhiệm Nên chẳng sợ để cho nó về đó nói chuyện với bố mẹ nó xem thế nào Anh uống về tới nhà vẫn còn rụt rè lắm Chưa có khí khí để nói Thế là bà lệ liền hỏi con Thằng kia mày thế nào để có chuyện gì hả Trước lời nói đó anh bắt đầu mạnh dạn hơn Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bảo Tình hình là con với trà đã ăn nằm với nhau rồi Vì vậy con nói như vậy để bố mẹ qua nhà ông bà pha chế nói chuyện Cây gì Mày lấy cái con trà động kinh đó hả Mày bị điên sao Con vẫn bình thường mà Con lấy ai kệ con Không giống như thời trước Áp đặt cho mẹ đặt đâu con ngồi đó Mày tỉnh táo lại đi Đừng con ơi lấy nó về chỉ thổ thêm cái thân thôi Con nghe mẹ bỏ nó đi Hôm nay mẹ tìm cho con cái mối tốt hơn ngàn lần Mẹ bị sao vậy Con lớn rồi chứ có bé bỏng cái gì đâu Mẹ nói vậy là phải tội lắm Là một đấng nam nhi Có làm phải có nhận chứ Còn nói vậy thôi Nếu bố mẹ không đồng ý con dọn ra ngoài Tự chung sống với nhau Được rồi Nếu hết nước hết cái anh muốn làm thì nào thì làm Tờ giờ đừng coi hai cái thân già này làm cha mẹ nữa Thì không có cái loại con Bố mẹ nói không có nghe Anh uống bây giờ lại bảo Mẹ cứ có cái kiểu đấy đó Bố nó giúp con đi Sao lại nhu nhược vậy chứ Mẹ mày ăn nói thật là ngông cuồng hỗn láo quá Ông cây okay, bức xúc vì con nên đã tắt mặt anh uống rồi chỉ trò. Nói thế mà nghe được hả? Tại sao? Nó bỏ buồn mê thuốc lú gì khiến cho mày ra nông nỗi như thế? Anh chẳng nói gì mà chỉ biết khóc chạy vào trong phòng không dám cãi bố mẹ. Ông cây okay, đá vào cánh cửa một cái. thành ngầm văng vọng lên rồi ông gắt giọng. Trời đất ơi! Còn với trả cái, trả lẽ tôi đẻ ra quả trứng còn hơn để ra các loại dồ này thật là khổ đấy. Bà lề vỗ vai của ông Chưa kịp nói gì đã chửi Cái gì thế Ờ nhưng mà ông ơi Tôi đẻ trông có đẻ đâu Ôi giời ơi lắm chuyện Rất một chút nước uống ưng ngừng Cho bớt cơn giận Hai ông bà thiết thằng con khóc lóc Từ bên trong vọng cả ra ngoài Để không kìm được lầm Gọi lại một chút Hình như hai ông bà đang suy nghĩ gì đó nói với nhau Này Mình làm vậy cũng hơi quá nhỉ Giả dụ như nếu nó chưa có làm gì con trà kia Thì mình làm như vậy cũng được Nhưng mà chúng nó đã làm như vậy Không chấp nhận người ta nói ra nói vào đâu đầu lắm Cô nhắm mắt cho xong đi bà ơi Ông nói chí phải đấy Uống ơi ra đây biểu nào Câu nói đấy vừa dứt chẳng thấy dáng vẻ của anh đâu Buộc bà chế phải lẹo đẽo vào ý ới Uống ơi ra để nói chuyện với bố mẹ Bố mẹ đồng ý cho con lấy con trà Đừng có thế nào Vừa dứt lời cánh cửa bật mở Uống lao ra ôm chầm đi mẹ Mặc dù những giọt nước mắt lúc nãy chưa lau hết Con cảm ơn mẹ và bố đã hiểu cho con. Hai mẹ con ôm lấy nhau một lúc mít thôi. Ông pha thích như vậy thì giọng đùa cượt. Anh ôm vợ tôi hơi lâu đấy. Còn cái thằng già này không ngó ngàng gì thế. Có chán không chứ lại? Nhưng hiểu được ý. liền buông mẹ ra tiến tới cho ông pha. Nhẹ nhàng ôm gọn trong lòng duyên định. Ôi, bố của con càng ngày càng đẹp trai đó. Ông bây giờ nhích mép xong rồi cất lời. Thôi, được rồi khó chịu quá. ngồi xuống đây để nói chuyện đi nào. như này nhá, sáng ngày kia sẽ qua gặp mặt dạm ngõ những cái đồ lễ tôi giao cho bà. bà chỉ bây giờ hứn nở bảo không thành vấn đề đâu. cứ như vậy mà làm đi. cái bộ vé ra bà xem mượn ai được không? chắc có, nhà chú hiệp có đấy để tôi chạy qua. chú hiệp ơi. Có hình ảnh của một người trung niên gầy gò hiện hữu một lời cất vang. ấy bác lệ có chuyện gì không? Chẳng là ngày kia thằng cu nhà tôi nó đi hỏi vợ à, Thì sang mượn chút vài cái bộ vét À không thấy vấn đề đâu Lâu lâu anh trở ra với một đống đồ trên tay Dạ đây bác cứ cầm lấy à Đẹp vậy chứ cảm ơn chú Thôi tôi xin phép nha Chiều hôm đó uống hớn nở hớn nở chạy sang nhà trà để thông báo Đang đi sang thì gặp trà ôm cái mệt đi đâu Tiện thể anh bảo luôn đỡ sang nhà cho mất thời gian đã được lúc nào hay lúc ấy Chả đi đâu vậy? Em ra bãi soi xem rau. Anh gọi em có chuyện gì không? Và thẳng vấn đề luôn nhá. Cho bớt mất thì giờ này, gia đình anh quyết định ngày kia qua ăn hỏi. Anh báo tin vậy để gia đình em chuẩn bị tốt. thêm đi đây, anh về nhá. Anh đi thông thả ha Thế anh uống vui chả cũng mừng theo. Ngày đẹp trời đã tới ngay bên bận rộn chuẩn bị đồ đạc Chỉ hôm nay trong xanh tạo nên không khí dễ chịu. Ở bên góc cầm để ý thấy có vài ông chú mặc bộ vét cũ dích Giày tây đen vuốt na Mỡ bóng loáng chia tay là xính đễ, Con gà cao trầu không thể thiếu vào một số thứ khác Anh uống nhìn cũng oách phết Bóng có một tiếng nói Nào đi thôi, nhang lên nào mọi người Lúc đó vào giờ thìn chàng trai đã có mặt tại địa phận đằng gái Phía họ nhà gái cũng rặng rỡ không phần kém là bao Niềm nở hân hoàn đón chào Dạ, mời các ông ngồi xin nước chè chán bốc của anh uống Thì chắc đây lần đầu bỡ ngỡ Không để ý thì thôi Tại trần đồng run nên cầm cập Từ lúc vào tới giờ toàn những chuyện đâu đâu Chẳng vào chủ đề chính gì cả Bác hài của anh uống nhận thấy tình hình thì vội vào Hôm nay gia đình chúng tôi sang đây à, Là để thư chuyện thằng uống với con trà Chúng nó đã yêu nhau Này à, nó nói với gia đình sang đây Nên nói chuyện với ông bà Xin phép được đô đồ sinh lễ và hẹn ngày cưới hỏi. Sinh lễ bao gồm vàng cổ dây chuyền, gà chầu cau và những vật phẩm giá trị như vừa ý ông bà pha chế cũng muôn tâu. Về phần sinh lễ thì tôi rất hài lòng. Vì vậy xin mời ông bà bên này chọn ngày lành tháng tốt để hai đứa nó về chung một nhà. Thì để chúng tôi coi đã dự kiến là sang tháng. Có lẽ là một ngày cụ thể sẽ thông báo sau. Ông pha đứng dậy tiến về hướng uống và trà đang đứng. Hai người lúc bấy giờ quả thật là một cặp trời sinh Một tiếng hò lẫn theo tiếng nói. Hai đứa bây giờ có thể qua lại thường xuyên với nhau. Chúc cho chúng con hạnh phúc đến đầu bạc răng long Vừa nói ông pha vừa nắm tay hai người đặt lên nhau. Một luồng rất ánh tình chạy thẳng vào trong tim của đôi bạn trẻ. Họ nhìn nhau không rời. Cảm thấy như đã đủ hai người quay lại đồng thanh rồi nói. cơn cảm ơn bố mẹ ngay bên Xin hứa suốt đời suốt kiếp Chỉ yêu mình trà Yêu thương hết mình để đâu bố mẹ đỡ lo Tốt, như vậy là tốt Mọi người ai nấy cũng đều cười Một cách sảng khoái Dường như là mồi chuyện đã đi đến hồi kết Họ gia đình nhà gái cầm bừng Nước giót đã chuẩn bị sẵn Cho nên việc ở lại giao lưu không thể tránh khỏi cứ như vậy hết trai này đến trai nọ Họ nhà trai đều đứng với rượu Người thì say ngã lăn quay Người thì múa máy quanh sân Một vài trường hợp hơn thế nữa Thì nôn ói đủ kiểu trên đời Họ phải nằm ngủ lại cho đến khi tỉnh dậy thì thôi Mẹ anh uống cùng với mấy người Còn chưa xem liên tục mồm kêu Thế này có chết không chứ sâu hết mặt mũi của họ nhà trai Uống cho nó lắm vào rồi Có một người ghé lại tay của bà lệ Rồi thì thầm Thôi chết Công uống rượu như đã uống nước Lại mà bỏ thôi ờ im cho lành đi đang say nói tí nó đánh cho thì khổ kể đi không biết chừng mực thì có chết nói cũng chẳng nghe đâu mặc đi không quan tâm anh uống chẳng hiểu sao lần này lại không say khướt cười khượt mà chỉ ở cái mức độ vừa phải đêm hôm khuya khoắt đoàn nhà trai lọ mọ bắt đầu dắt nhau ra về cha thì đòi đi tiễn đoạn chia tay anh uống rồi bảo anh về nghỉ ngơi sớm nhé chờ ngày chúng ta về chung một nhà thôi anh về đây về theo uống vào mấy người khác đi khuất cô mới quay trở vào bên trong nhà bất ngờ một người đàn ông tiến tới chặn đường đón đà hóa anh ta bảo chào hả lại gặp em rồi này may mà em không sao có thể nói chuyện với một lúc không anh hứa sẽ không làm gì em đâu chào bây giờ nghe những lời mật ngọt ấy thì tin sáy cổ dăm dấp làm theo chào không hay biết lần này sẽ khiến cho cô phải chết một cách bớt đắc kỳ tử hắn nở một nụ cười đầy ngầm hiểm sẽ đến chỗ bờ ao vắng ở cuối làng. Chỗ này không có nhà ở Tiếng chìm cú kêu lên đến giận tóc gáy Hai người rất giữ khoảng cách Hóa giả vờ rồi nói ngon ngọt cái, cái hôm trước đã anh thực sự xin lỗi em Anh hồ đồ quá mà nghĩ lại câu nói của em anh mới hiểu Sống ở đời đừng bao giờ lòng cái chuyện ác giả ác báo Vừa nói anh vừa cầm tay xoa xoa như thật Không sao đâu Anh hiểu là em vui rồi Những cái chuyện không nên để đừng có làm Để phúc cho con cháu về sau Em tưởng anh có vợ con rồi chứ Làm gì có đâu có ấy em lấy anh đi Anh sẽ cho em hạnh phúc Anh nói thế nào chứ Em với chắc là không hợp nhau đâu Sao lại không hợp Anh nói thật đấy Chưa bao giờ anh nói điều kể cả là bố mẹ Nên em hãy tin những lời anh nói ra Rồi nghĩ kỹ Em hãy coi là thật Nhưng mà em chuẩn bị lấy anh uống rồi Em xin lỗi thôi em về đây Tên Hóa đấm bụp bụm xuống đất Rồi miệng lên tiếng Mẹ nó lại là thằng uống Xô no hưởng thật đây Hắn lại chạy theo rồi kéo lại Vậy thôi chúng ta có thể làm bạn Em bảo lại nói chuyện chút nữa đã Hết chuyện rồi Ông anh hãy buông cho em về Hóa bây giờ liền rở rộng Ta đách cho về đấy Bắt đầu Hóa lộ rõ bộ mật thật Hắn nắm dứt chặt tay của cha rồi trợn mắt Mày phải là của tao Ngoan ngoãn chiều tao đi Em, em vừa đến ngay Đầu để tao kiểm tra Hoa quần ngã tràn nằm xuống đường Tay thì vẫn cứ nhanh hơn não thằng chốc ngay lớp màn đã được mở ra Hắn bắt đầu kiểm tra Mày, mày mất trinh rồi phải không? Vâng ạ, giả do trước em đi chân trâu thuê Cho nên ngồi phải cái cọc buộc trâu Thôi im mẹ mồm đi Cái bài này cũ rồi Mày cho thằng uống chứ gì, mày lừa tao Đến ngày cái đếch gì chứ Hắn bây giờ nghĩ thầm Mẹ nó vã lắm rồi Hóa lao vào gầm nhấm bạo lực Chả cứ như vậy vùng vẫy xin tha Xin anh tha cho em mà Anh bình tĩnh Đã bảo cây này xong làm vẫn chưa muộn mà Cây gì Để em nói nốt câu chuyện này rồi mình hãy mây mưa Mong anh cố gắng kén nốt Dù gì em đang trong tay của anh không thoát được đâu Thực sự có một chuyện quan trọng cần nói Hoa cũng dừng hành vi của mình lại dưới ngày trà nói Anh à Quả thật em cũng yêu anh Chả thơm chuẩn và má của hắn Làm cho hóa tớn nên không đề phòng cảnh giác Nhân lúc đám chìm trong những lời ngọt ngào Lấy hết sức bình sinh Đập một viên đá To cứ đầu ngón tay cái và đầu của hóa Ngay vừa tác động hắn ngã làn ra đất sợ ôm đến đầu đau đớn máu dị nhẹ Cô bắt đầu chửi Cái loại mày yêu làm gì cho khổ Ngu mày bị lừa Mục đích tao làm vậy để chừng chỉ Cái tự háo sắc của mày Chết đi con chó Một thằng bình thường còn thua cả một con động kinh Kèm thêm một cái đạp chặt đứng dậy mặc quần áo tử tế chạy đi. Thì ra cô làm bài ấy cũng chỉ để cứu mình thoát khỏi nguy hiểm không có gì đáng trách. Dù có bệnh động kinh xong vẫn rất nhanh trí, tưởng thoát hẳn khỏi tiên hóa. Ngay khi vừa dễ đi khoảng vài bước chân, hắn đứng dậy xé cái miếng vải băng bó trên đầu. Khi ổn định hóa cũng chạy theo. Đến đoạn cây cầu nơi nối giữa làng này và làng kia, chả bị hắn đuổi kịp. Một cái đạp vào khỉu chân khiến cho cô ngã nhào. Hắn bực bội chạy tới nắm tóc của cô Mày coi ta là trò đùa à Mày chạy nữa đi Một thanh âm điên dài phát ra Từ chiếc áo của cô bị xé thoang Cây như vậy sau một lúc quẩn nhau mệt mỏi dã rời Hóa như thỏa mãn định rời đi Để phát hiện chàng đã chết trợn trừng mắt Hắn hoảng hốt nói Mẹ nói chưa chết thật hả Hắn đưa tay lên mũi kiểm tra Thì quả nhiên chẳng thấy hơi thở nào Thế chết rồi Phải biết làm sao đây Hay là nó giả vờ Sợ và tim cũng không thấy đập nữa. Hắn chạy về nhà gần đó lấy cuốc sẻng. Một lúc trở ra thì hì hục đâm một cây hố phía sau chiếc cây đà đó. Xong rồi dọn dẹp hiện trường. Hóa rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà chỉ ở nhà suốt ruột lòng nóng như lửa đốt. Đi qua đi lại trong ngít cả mặt. Ông phà bấy giờ lên tiếng. Bà ngồi im xem nào. Bước đi bước lại hoa cả mắt. Ông bảo tôi ngồi im sao được chứ. Có chẳng nó cũng gần nửa khuya rồi Mà trả thấy nó về Không biết là có chuyện gì Mà lòng tôi nó lo lắng bất an quá ông à Còn về cái chẳng biết nó rúc vào cái so nào chứ Để tôi đi tìm xem nào Bây giờ gà gáy cũng đã sang canh hai Là mò chiếc đèn trên tay Ông vội vắng bước đi Đầu tiên là chạy sang nhà cổ uống Uống ơi Trà đâu con Nó ở bên này hả Cánh cửa mở ra uống ngáp ngủ mãi Mới buông đời Dạ không con tưởng là em ấy về rồi sau khi tiến con ra đến chỗ gốc cây na trước nhà con bảo em ấy vào sao lại bảo là không thấy là sao có khi nào chờ vào trong phòng ngủ bố mẹ không biết Ở nhỉ hay là nó ở trong đó chưa kịp cả tìm nữa là một phen lật đật chạy về nhưng cũng chẳng thấy tùng tích đâu Tệ tức nhanh chóng lan giả như dịch bệnh mấy người không bất chấp ngủ mà bằng sáng đi dò la tìm kiếm cùng Một lúc sau thì cần nửa dân làng đi tìm kiếm. là thay chẳng một manh mối, sau vài tiếng dài đi cắm tính, trời cũng đã sáng dần. Ông bà pha chế đằng có dấu hiệu suy sụp tinh thần, anh uống ra sức động viên. Bố mẹ đừng lo, không sao đâu để con làm phép xem có tìm được không. Cần làm luôn đi, bố mẹ sốt ruột lắm. Anh uống tìm một chút êm mà rồi bắt đầu làm phép, Chưa kịp làm đã có tiếng hô hoán. Ông bà pha chế... giờ ngày ngã ba làng ở đó phát hiện xác con trà bị trôn ở gốc đa chẳng biết đứa tồi tệ khốn nạn nào nó làm tiền sẽ đánh bà chế kêu khóc gào cả lên còn ơi sao lại ra nông nỗi này chứ bà vừa rưng rưng vừa chạy nhanh chân tới đó anh uống cũng nói bước theo sau giờ tới nơi thi thể cũng đã được đào lên trong lúc đi tìm có một người buồn đi dài cho nên vào đây xong phát hiện cái chân người sợ hãi đó Ngày đó liền chạy ra hô hào mấy người kia xong Bọn họ nghi ngờ đào lên phát hiện ra là trà Anh uống bấy giờ ôm ghi lý trà rồi thét lớn Trời đất ơi Sao trời lại bất công vậy chứ Ai làm em dân đồng nỗi này hả cha Anh uống khóc nghẹn Họng không nói nổi Nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp Giờ đang ngạt đèn giảm Anh uống không nổi xót xa Yêu cầu mang cái áo mới Mặc quần áo gọn gàng cho cô tử tế Anh đến chỗ bà chế rồi bảo thưa bác ạ, chuyện cũng đã xảy ra ngoài ý muốn, đâu ai mong muốn. Bác hãy cố gắng vượt qua chấp nhận. Không phải mỗi bác đau đâu, còn cũng vậy. Đừng khóc, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Mấy người thanh niên à, ra đây giúp tôi đưa xác về với. Vậy người thanh niên phấn khởi nhiệt tình giúp đỡ. Đám người dễ tiếng hết cũng là lúc quá bước ra rồi bảo. Mẹ chứ, bị phát hiện rồi. Chẳng rõ có biết mình không, chắc không. Tạm thời thôi lo lắng Vẫn là các thủ tục quen thuộc đó Nhưng không khí các cành đám khác Mặc dù anh uống Đã động viên hết thảy Nhưng ông bà pha chế không kìm được nước mắt Vẫn cứ gào xuống hầm hết lên Mất mát bao giờ cũng là Điều không ai mong muốn Cho nên việc buồn là chuyện đương nhiên Ngày đưa ma Một chuyện quá quen thuộc Trong những đám ma Trong mày có những chết oán nước Cho cổ thông thường là oán khí cao nên chưa có chịu đi. thế nhưng mà không sao, anh uống đã làm để siêu độ rồi, xong mọi chuyện diễn ra ổn thỏa. mọi chuyện đã lo xong. ngày hôm ấy ngồi nói chuyện hủy hôn ước, uống có nói thế này. hai bác còn nhớ chuyện thể nhạn lúc trước nhắc không à? Chà nếu ơi chết một cách thanh thản thì sẽ không thể nào mà chết khổ chết sợ đau đớn như vậy. nhớ chứ, con bé bị người ta hãm hiếp, liệu có nguy hiểm gì không? Liệu con có giúp được những gì không Còn trăng chỉ giúp được dân làng và gia đình mình Tránh để cô ấy để mắt tới Còn việc ai đang hại trà Thì con không có cứu được đâu Vì đã làm như vậy Nên việc cô ấy về trả thù là chuyện bình thường Con làm thì có chịu thôi Con không biết cô ấy lúc nào gây loạn Nhưng vì oán khí mạnh chắc sẽ sớm thôi Một cái chuyện lạ đời chưa bao giờ xảy ra Như là người âm chữa bệnh cho người dương Rồi xong là chết an nhàn Không sao mà lại chết uất tuổi Thì lại hóa quỷ Thì đa số những người chết uổng là vậy Mà nên cũng chẳng bận tâm Chỉ biết sao nói vậy Trong buổi tối dưới những hàng cây Một bóng người vụt ngang qua những chiếc lá Mới đầy đã vút về cuối nặng Trông tính chó sủa inh òm cả nèo Ông Khôi đang đi đâu về say ứ ự Loan thoáng tiếp một người Đầu có hai cái sừng Mặt mỗi dị dạng bay lên lửng Trong cơn say hứng thú rồi hỏi Cái gì lạ thế kia? Trả lao lại ngồi trộm mồm trên đầu của ông Khôi Đang đưa cái móng vuốt sắc nhọn ghim vào trong da đầu Có chút máu gì ra cô đưa mồm vào hút lấy hút để Giả đang hiểu ra lý do cô đang làm hại đến làng Là đang trong giai đoạn tu luyện thành quỷ Để cho nhanh và sinh khí mạnh buộc trà phải đi hút máu của những người còn sống để luyện Mọi lời nói của thầy Ngạn đều có lý cả Đây là lý do mà cô sang hại cả làng hôm sau cả làng náo nước đi xem 8 cây xác chết nằm dài rác ở khắp đường anh uống cũng có mật để mà theo dõi tình hình nhận thấy những vết cắn rồi thương tích do tác động của người cõi âm chứ người dưng không thể làm ra được những cái chuyện này trong đầu giờ đang suy nghĩ em đã xuất hiện rồi sao Cậu nói ấy anh phân tích đi nhiều lắm mọi xác chết đều được yêu cầu chôn ngay về tới nhà anh uống bắt tay vào việc không để chậm trễ chả đêm nay tìm người tiên hóa để đòi mạng Hắn đang ngồi say ở trong nhà Chỉ một tiếng gió đã bật tung cánh cửa Một thân anh lứt đi chân không chậm đất Trong cơn mơ ngủ Anh thấy một con quỷ tóc dài Xóa đầu có hai cái sừng Rằng nhọn móng tay cũng vậy Rồi bất chợt một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên Mày hãy trả mạng cho tao Có đi phải có lại trong cơn mơ cứ ngỗ là thực tại anh vùng vẫy rồi làng hét anh xin lỗi em hãy tha cho anh anh chỉ vì một phút dạy dột mánh ân hận cả đời anh biết em có độ lượng nên mong muốn tha thứ cho anh rồi cho anh có hàng ngàn cơ hội Để chẳng nữa vẫn vậy thì chứ bằng chết đi cho đỡ làm khổ người khác sống không tốt thì chết đi anh hóa ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của anh đừng mà chả tiến tới bóp chặt cổ nghiến ngấu kêu lên kèn khét hóa tỉ cứ dễ giụa khoảng một lúc sau thì hắn tắt thở về bên kia thế giới bộ phận sinh dùng bị đứt lìa trông gớm ghiếc hãi hùng vô cùng chả cảm thấy vơi lòng chút bớt có thực sự đã hóa quỷ khẩu mau diệt trừ khiến dân làng bị điên lụy phía ở bên ngoài thì anh uống cũng đã tới chả đưa mắt chuẩn chừng nhìn về phía của anh anh là ai anh uống đây anh biết em đã chết uất đức Nhưng người hại em cũng đã trả thù rồi Em hãy đi đầu thai đi Thì ra là anh Đừng nên chen vào Anh không muốn làm tổn thương em Cầm miệng lại Ta đã thành quỷ rồi Cần những sinh khí để tu luyện tiếp Những con người lằng này sẽ bị ta hút hết sinh khí Người đến đây nộp mạng à Ta sẽ hút hết những sinh lực ngươi Con quỷ lúc bấy giờ lúc nhớ lúc không cối lao về phía chỗ của anh Anh né được Lôi ra cây kiếm gỗ mà giao chiến Mỗi cú quẹn vào người trà Là một tiên lửa lóe lên Trà cũng không chịu thua Vung những cái luồng khí đen xì vụt mạnh Đến chỗ của anh Thật ẩn hình của con quỷ Làm chú uống có đôi chút bố rối, Bất ngờ bị một cú tác động sau lưng Làm cho anh ngã ra đất có chút gì máu Anh uống cũng ngồi dậy Làm phép Một trần đồ lạ xuất hiện bao kín người của trà Vùng vẫy Nhưng không thể nào thoát ra được Một cái đập tay hồn phách của trà trở về ma trần đồ đựng thu hồi. Cha cũng trở về với thân người bóng ma yếu ớt hiện ra rồi vào. anh uống em xin lỗi không sao đâu đầu thai làm kiếp mới ở đây anh vẫn luôn nhớ về em kiếp này chúng ta không đến được với nhau là do duyên số. anh uống em đã có mang con của chúng ta thật vậy sao đứa bé vẫn còn sống là người dương. Nhưng chỉ sau này nó sẽ khác lạ với những đứa khác. Rồi em phải đi, chúc anh ở lại sống tốt. Cảm ơn em, chúc em có cuộc sống mới. Nói xong thì cô liền vụt vàng biến mất. Anh uống dừng dừng khóc. Anh chỉ có đôi ba từ đó nói lên cuồng chia tuy nhanh chóng. Vì mới hóa quỷ cho nên cô chưa mạnh lên được. Anh uống mới có thể hạng gục được cô dễ dàng như vậy. Anh hóa đã phải trả một cây giá cho tội ác của mình. Cái rác đã được bỏ thối Mà không ai đem đi chôn, Nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng kệ những ngày về sau Thì cuộc sống của mọi người dần ổn định trở lại Cho đến gần 10 tháng sau Trong một đêm mưa bão gió bập bùng Trong cơn ngủ ngon Anh uống thấy có tiếng khóc e oe Của ai đó ngoài cửa Bước ra là một đứa nhỏ Còn đỏ hòn dính máu Anh nghĩ Quái lạ Anh lại bỏ con ở đây vậy chứ Anh bế vào lau dừa cho em bé Anh với nó dường như có thiện cảm gần gũi với nhau Cứ dạo rực một cảm giác thật là khó tả Thế nhưng đêm tiếp theo Phong hồn của Trang nghiện lên để nói với anh Đấy là con của chúng ta Anh hãy nuôi dưỡng nó thật tốt Em cảm ơn anh nhiều Tịch lại nghĩ về giấc mơ Rồi quay sang nhìn đứa bé hôn một cái vào má đầy cảm xúc Cứ như vậy hai người sống với nhau Cho đến mãi về sau